Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 853, Độc Dược Lão Tổ Liều Mạng Dương lỗi cắn răng, hắn đã tính sai, không nghĩ tới người này lợi hại như vậy, nhưng cũng may mình đang ở bên trong trận pháp do sư Tôn Tô Nghiên bố trí, cho dù người kia thoát khỏi trận đồ nhưng muốn bắt giữ mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trận pháp này là tiên cấp, cũng không dễ phá vỡ như vậy, mà Tô Anh nhìn thấy Dương lỗi học máu vô cùng lo lắng, sư đệ. Ngươi không sao chứ, ta không sao, không cần lo lắng, dù sao cấp bậc hơn kém quá nhiều, cho nên bị chút vết thương. Dương lỗi lắc đầu nói, lúc này độc dược chứng kiến một kích toàn lực của mình vẫn không đánh vỡ được trận đồ. Kinh ngạc không thôi, ta xem ngươi có thể ngăn cản được mấy lần công kích của ta. Lúc này hắn ngưng tụ lực lượng, dùng lực lượng tinh thuần nhất quanh kích tới, bính, lại một tiếng vang thật lớn, năng lượng cường đại oanh thẳng lên trận đồ, sắc mặt Dương lỗi trắng nhật. Một kích này tuy không cường hẳn bằng kích đầu tiên, nhưng không tầm thường. Một bún máu lại bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Sư đệ, ngươi làm sao rồi? Không có việc gì, ta không sao. Dương lỗi lấy ra đang dược nuốt vào, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Ta cũng không tin không thể đánh vỡ. Độc dược lão tổ ngưng tụ chân khí, ánh mắt nheo lại. Lần này hắn không tiếp tục dùng nắm tay oanh kích, mà là lấy ra đồ vật. Đó là một vật như quải trượng, nhưng thập phần quái dị. Bên trên điêu khắc độc xà, bò cạp. Chết cùng nhện, Dương Lỗi nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ không ổn, người này muốn ra đại chiêu, nếu anh kích chúng mình sẽ trọng thương, độc phương quyền trượng, phá cho ta, chứng kiến độc dược đã muốn ra tay, Dương Lỗi biết một kích này mình không ngăn được, chợt quát một tiếng, bác trận đồ, thu cho ta, nháy mắt bác trận đồ hóa thành một đạo bạch mang nhập vào trên thân Dương Lỗi, lúc này độc dược lão tổ banh một kích ra ngoài, như viên đạn đạo anh thẳng ra xa, nháy mắt chiếu sáng bốn phía, giống như giữa ban ngày mà địa phương bị đánh trúng cháy đen độc khí lan tràn bốn phía bất kể là động vật hay thực vật đều nháy mắt chết tại chỗ phạm vi trăm thức hoàn toàn mất hết sinh cơ tiểu tử, ngày chết của ngươi đã tới sau khi đi ra bộ mặt độc dược lão tổ vô cùng dữ tợn đáng chết, tặc tử ngươi dám lúc này Tô Nguyên đã thu thập xong thử vương nhìn thấy dương lỗi cùng Tô Anh bị công kích, nhất thời nổi giận không nghĩ tới tên này chẳng những không chạy trốn mà còn muốn đối phó đồ đệ của mình Điều này làm tô nghiên dị thường phẫn nộ, mạnh mẽ xé rách không gian, lời còn chưa rơi xuống thân hình đã xuất hiện, không tốt, độc dược lão tổ nghe thanh âm, hoảng sợ muốn chết, trong lòng thầm mắng dương lỗi, mình bị ngăn cản giận quá mất khôn, lại quên mất nữ nhân kinh khủng kia, lúc này hắn làm sao còn dám dừng lại, toàn lực phóng ra xa, chỉ sau một lần hô hấp chỉ còn là một điểm đen, còn muốn chạy, lưu lại cho ta, tô nghiên không đuổi theo, vương tay chọc thẳng về hướng độc dược lão tổ người kia như bị lực hấp xả vô hình, chậm rãi lui trở về không cách nào tiến tới. Trong lòng Độc Dược lão tổ hoảng hốt, mặc dù biết Tô Nghiên lợi hại nhưng không nghĩ tới có trình độ khủng bố như vậy, mình đứng trước mặt nàng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không còn. Chết tiệt, liều mạng. Độc Dược lão tổ cầm lấy Độc Vương Quyền Trượng, xoay người vung lên, Độc Diễm thao thiên, từ trong độc trượng phun ra một cổ hỏa diễm muôn màu, hỏa diễm nháy mắt đem khắp bốn phía bao phủ, như dời non lấp bể tràn về hướng Tô Nghiên. Khí thế khổng lồ, chút tài mọn, Tô Nghiên nhìn biển lửa tràn đến, không hề xem vào trong mắt, vung tay, một đóa kim sắc hỏa diễm nháy mắt bừng lên, kim long cuồn vũ, kim sắc hỏa diễm nháy mắt biến thành một đầu kim long thật lớn, kim long dương nan múa vút sông tới biển lửa, hỏa diễm muôn màu gặp phải kim long, nháy mắt bị thiêu đốt cắn nuốt, chỉ vài lần hô hấp ngắn mũi cả biển lửa bị cắn nuốt hầu như không còn, hóa thành hư vô, nhìn thấy tình huống này độc dược lão tổ vội vàng thu hồi nhưng cũng không thu lại được bao nhiêu, đáng giận, biển lửa bị thiêu đốt cắn nuốt, độc dược lão tổ muốn trị máu, hắn thiên tân vạn khổ luyện chế ra độc diễm, đã bị tiêu hao hầu như không còn, làm hắn đau lòng không thôi, nhưng lúc này cũng bất chấp hết thảy, mạng nhỏ quan trọng hơn, còn có chiêu số gì ngươi sử dụng ra đi, bản thân ta thật muốn nhìn ngươi rốt cục có chỗ nào lợi hại, dám động thủ với Tô Nghiên ta, Tô Nghiên đứng trên nọn cây, sau lưng một phần răng sáng ngời, nhìn qua thật xinh đẹp tuyệt mỹ. Cô tiên tử, lần này là lão độc vật không đúng, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha ta một mạng, độc dược lão tổ biết mình tuyệt đối đánh không lại Tô Nhiên, trong lòng càng thêm phẫn hận thử vương liên lụy đến mình, giao ra linh hồn ấn ký của ngươi, ta tha cho ngươi một mạng, Tô Nhiên cũng không phải người nhân từ nương tay, nàng hiểu thật rõ ràng lần này buông tha cho độc dược lão tổ, hắn sẽ không trả thù hay sao? Khẳng định là không khả năng, ngươi, Tô Nhiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, Độc dược lão tổ phẫn nộ, giao ra linh hồn ấn ký, nói đồ sao, chẳng khác gì là đem tính mạng giao cho nàng, biến thành nô lệ, điều này sao có thể, chẳng qua cá chết lưới rách, tô nghiên cười lạnh nói, cá chết lưới rách, ngươi có kỹ năng đó hay sao, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Độc dược lão tổ hoàn toàn nổi giận, độc trượng vung lên, trong khoảnh khắc độc trùng bay đầy trời, rậm rạp làm người phát lạnh, tô nghiên nhớ mày, lấy ra một đồ vật vừa nhìn chính là thuốc sát trùng mà dương lỗi đưa cho nàng tuy Tô Nhiên không biết vật này hữu dụng hay không nhưng vẫn muốn thử một lần kết quả làm nàng vô cùng kinh ngạc thuốc sát trùng phun lên độc trùng bùng bùng cách cách rơi rụng xuống như trời mưa to mà độc dược lão tổ qua oa kêu lên không nghĩ tới vì sao độc trùng của mình lại dễ dàng bị giết chết như thế đây là phát bảo gì chết đi Tô Nhiên thấy độc dược lão tổ ngây người không hề hạ thủ lưu tình bàn tay nắm chặt một trường tiên xuất hiện Dương lỗi vừa nhìn là do năng lượng tạo thành, còn lé ra hồ quan, đáng chết, nhìn thấy trường tiên trong tay tô nghiên độc dược lão tổ phục hồi tinh thần, vội vàng né tránh, nhưng tốc độ của tô nghiên cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, trường tiên đã hung hăng quất thẳng lên mặt hắn, một kích này làm thân thể độc dược đều bay lên, tình huống như vậy làm dương lỗi không khỏi thầm hô, nữ vương, bạo lực nữ vương, khó trách tô anh bị gọi là ma nữ quả nhiên cả hai sư đồ đều là bạo lực nữ vương. a độc dược kêu thảm một tiếng ôm mặt, tô nghiêng không hề dừng lại, vung lên trường tiên, quật lên người độc dược lão tổ, mà tô anh còn hô to, sư tôn, đánh chết hắn, đánh chết lão gia hỏa này, hắn còn muốn bắt chúng ta. Ba, một roi quốc tới, đem cánh tay của độc dược đánh nát. Chương 854 Tổ chức Tán Thần Đã kích liên tiếp làm độc dược không còn lực phản kích, thân hình hấp hối. Đường đường Kim Tiên Đại Viên mãn bị người đánh không còn chút sức đánh trả. a Tô Nghiên, ngươi là nữ nhân đê tiện, ngươi không chết tử tế được, độc dược mắng to. Ba, sắc mặt Tô Nghiên ngưng tụ, trường tiên thay đổi, biến thành có gai mạnh mẽ quất lên mặt độc dược lão tổ. Thảm, lúc này nhìn độc dược vô cùng thê thảm, ngay cả dương lỗi cũng không đành lòng nhìn qua. Nữ nhân điên cuồng lên thật quá kinh khủng, đây là kết cục khi đắc tội nữ nhân a cùng chết đi, nữ nhân đê tiện. Phải chết ta cũng kéo các ngươi đệm lưng, lúc này vẻ mặt độc dược tràn đầy điên cuồng, biết mình không thể chạy thoát, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, miệng hô to, bộ mặt giữ tận thoạt nhìn càng thêm xấu xí như ác quỷ địa ngục, không tốt, sư tôn, hắn muốn tự bạo, dương lỗi kinh hải kêu lên, hắn kéo tay Tô Anh, chuẩn bị thi triển thuấn tức thiên lý bỏ chạy khỏi nơi này, mà Tô Nhiên lại lạnh lùng nói, tự bạo, ngươi có kỹ năng đó sao, chỉ thấy trường tiên biến mất, hai tay Tô nghiên kết thủ ấn cực nhanh Tiếp theo một đạo thất thải quan mang bao trùng độc dược lão tổ, rất nhanh hắn không thể nhúc nhích, nói, là ai gọi các ngươi đến. Còn có người nào, tô nghiên lạnh lùng nhìn độc dược, nếu ngươi chịu nói ra, ta sẽ cho ngươi được thống khoái, nếu không ta khiến cho ngươi sống không bằng chết, ngươi giết ta đi, bọn hắn sẽ thay ta báo thù, sẽ thay ta báo thù, độc dược không trả lời chỉ cười điên cuồng, chết đã đến nơi còn dám cãi bướng, ngươi không nói ta cũng có biện pháp biết, ta có thể lấy mẫu linh hồn của ngươi. Đọc lấy trí nhớ của ngươi, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi được chết thống khoái, ta sẽ gieo vệ trùng vào linh hồn của ngươi, sau đó đặt trong chân hỏa chậm rãi thiêu đốt, Tô Nghiên lạnh lùng nói, ngươi là một ma quỷ, ngươi là ma quỷ, nghe được Tô Nghiên nói như vậy độc dược hoảng hốt kêu lên, nói hay không, ta nói, ta nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau khi nói cho ta được thống khoái, độc dược đã không còn chút khí thế, chỉ còn một lòng muốn chết, được, là, là tán thần. Độc dược gian nan nói, tán thần Tán thần là tổ chức gì? Tô nghiên nhớ mày, vì sao tổ chức kia phải đối phó chính mình? Điều này làm cho nàng vô cùng mê hoặc, không biết Độc dược lắc đầu, không biết Ngươi không phải người của tán thần sao? Vì sao bọn hắn phải đối phó ta? Tô nghiên lại hỏi, không biết, ta cũng không biết Chỉ chấp hành mệnh lệnh thượng cấp Độc dược trả lời, tô nghiên không tin tưởng nói Ngươi đang nói dối Không chịu nói Chẳng lẽ ngươi muốn nếm thử sự lợi hại của vệ trùng, độc dược cười khổ, không biết, thật sự không biết, nếu không tin ngươi có thể đọc lấy trí nhớ của ta, Tô nghiên cao mày, nàng nhìn ra được độc dược không nói dối, như vậy tán thần rốt cục là tổ chức gì, muốn làm gì? Vì sao muốn giết mình? Hơn nữa tổ chức kia rốt cục có bao nhiêu người, thực lực cường đại bao nhiêu? Tổng bộ hay phân bộ nằm tại nơi nào, nhưng Tô nghiên chỉ hỏi được trong vô cực đại lục chỉ có một phân đà. Mà độc dược cùng thử vương là đà chủ cùng phó đà chủ, ngoài ra còn có một người, không ai biết tên của hắn, chỉ biết hắn là người liên lạc, vô cùng thần bí, tu vi bí hiểm, không biết là nam hay nữ, rốt cục là ai, đang ở nơi nào, phân đà ở nơi nào, ở, ở độ tháp sơn, cốt lắm, ta đã nói tất cả, cho ta thống khoái đi, độc dược nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, tô nghiêng vung tay lên, một đạo kim sắc hỏa diễm bắn ra, Nháy mắt thiêu đốt thân thể độc dược kể cả nguyên anh của hắn không còn bóng dáng, làm xong chuyện này, tô nghiên xóa bỏ trận pháp, dương lỗi vốn muốn ngăn cản tô nghiên lưu lại độc dược cho mình, nhưng nàng ra tay quá nhanh làm cho hắn cảm thấy thật đáng tiếc, nếu do hắn ra tay, có lẽ đạt được một số lớn nguyên khí trị, đạt được đổi điểm, sẽ có thể tuôn ra càng nhiều thứ tốt, đi thôi, chúng ta đổi nơi khác nghỉ ngơi, tô nghiên đi về phía trước, tô anh cùng dương lỗi đành đuổi theo, vì sao hai người các ngươi không chịu nghe lời? lựa chọn một nơi nghỉ ngơi khác Tô Nghiên lạnh lùng nói nếu không phải ta sớm chạy tới hậu quả thật khó lường sư tôn, đệ tử, đệ tử còn dám mạnh miệng, không biết trời cao đất rộng thế giới này không đơn giản như các ngươi tưởng tượng Tô Nghiên quát lớn, nếu lần sau các ngươi còn dám như vậy ta sẽ phạt các ngươi cấm đoán 100 năm, không dám lần sau không dám Dương Lỗi vội vàng lắc đầu nói 100 năm, diện bích 100 năm chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh Nếu như Tô Nghiên muốn để cho mình diễn bích 100 năm, mình thật là không có năng lực chạy đi, nhưng nghĩ lại, liền nở nụ cười, 100 năm, đây tuyệt đối là không thể nào làm được, mình không phải là còn có mộng ảo thế giới sao? Tuy rằng hiện tại mộng ảo thế giới bị đóng rồi, nhưng một năm sau, không, hẳn là 11 tháng sau, lại sẽ mở ra lần nữa, đến lúc đó mình liền có thể tiến vào mộng ảo thế giới, sau đó lại lợi dụng mộng ảo thế giới tiến vào tu chân giới hoặc là trực tiếp tiến vào tiên giới cũng có thể. Ngày kế tiếp, ba người tiếp tục tiến lên, khoảng cách chung sơn Long Huyệt đã không xa, nơi này cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm. Dương lỗi lợi dụng chân thực ưng nhãn, phát hiện rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, từ vừa mới bắt đầu là cấp độ cửu cực tạo hóa, hiện tại đã xuất hiện cấp bậc huyền tiên rồi. Nhưng đáng tiếc, dương lỗi căn bản không có cơ hội ra tay, bằng không thì đây là một số giá trị nguyên khí lớn cỡ nào, lợi dụng những giá trị nguyên khí này. Mình tuy không thể tăng lên quá nhiều Nhưng một cấp, hai cấp Đây còn không phải là chút lòng thành Dương lỗi cũng đưa ra ý kiến Nhưng Tô Nghiên không đáp ứng Lý do là không có nhiều thời giờ như vậy Nếu muốn chính thức thực chiến mà nói Vậy phải chờ sự tình Trung Sơn Long Huyệt xong rồi nói sao chấm chấm chấm Trung Sơn xem ra không phải rất lớn Nhưng Trung Sơn Long Huyệt chính thức Lại thập phần thần bí Là một cái không gian đặc thù Điểm này Dương lỗi cũng biết Còn lần này là từ trung sơn tiến vào, cái cửa vào kia, không phải dễ tìm như vậy, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, cho nên dương lỗi cùng Tô Anh một mực bị bảo hộ ở sau lưng Tô Nghiên, lân tu thảo. Lại là lân tu thảo, nhìn một cây linh thảo đặc thù cách đó không xa, dương lỗi không khỏi hô, không nghĩ tới còn có vật như vậy, lân tu thảo này tuyệt đối là tiên linh cấp linh thảo, hơn nữa vẫn là thượng phẩm, mặc dù là ở tiên giới, muốn chiếm được linh thảo như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới đây rõ ràng xuất hiện Dương lỗi đang muốn qua đi Nhưng mà cảm giác được một cổ hấp lực cường đại Đem mình kéo trở lại Sư Tôn, ngươi muốn điều gì Ta đi đào gốc lân tu thảo kia Đây chính là thượng phẩm tiên thảo Chờ luyện đan thuật của ta có chỗ đột phá Liền có thể lợi dụng lân tu thảo này Luyện chế một viên thượng phẩm tiên đan rồi Chương 855 Phong huyết kỳ lân thú Thứ này, tuyệt đối có thể cho luyện đan thuật của mình tăng lên Nhưng mà hiện tại không được thuộc luyện đan của mình còn chưa tới cấp bậc kia, nhất định phải tiến vào tiên linh cấp, mình mới có thể lợi dụng lân tu thảo luyện chế tiên đan, mà một khi luyện chế thành công, như vậy thuộc luyện đan của mình liền có thể trực tiếp tăng lên tới tiên cấp trung giai, tiểu tử thúi, ngươi không muốn sống nữa sao, chẳng lẽ ngươi không biết phàm là thiên tài địa bảo đều sẽ có dị thú thủ hộ, tô nghiêng gặp dương lỗi nhìn mình, tô nghiên đối với dương lỗi chính là một cái cốc đầu, đau đến để dương lỗi nhe răng, cái kia Nhất thời kích động nên quên Dương lỗi xoa đầu Ngượng ngùng nói Thật là quá mức kích động rồi Thế cho nên quên hết tất cả Róng Lúc này một tiếng róng to vang lên Dương lỗi xem xét Quả nhiên là có dị thú thủ hộ Dương lỗi trừng mắt Kỳ lân Gia hỏa này xem ra giống như một con kỳ lân Tự hồ là một gia hỏa biến dị Quyết kỳ lân Chuyện này Sư Tôn Đây là kỳ lân sao Tô Anh nhìn xem đại gia hỏa kia Đối với Tô nghiên hỏi Đây là phong huyết kỳ lân thú Cũng không phải là kỳ lân thật sự, nhưng có huyết mạch kỳ lân, so với kỳ lân chính thức mà nói, yếu rất nhiều, nhưng cũng hết sức lợi hại. Phong huyết kỳ lân thú này đã là một con trưởng thành, một tồn tại có thể chống lại đại la kim tiên đại viên mãn Tô Nghiên giải thích nói, loại dị thú này, có lẽ đã diệt tuyệt, không nghĩ tới ở chỗ này còn xuất hiện một cái, nếu như để cho gia hỏa này ăn lân tu thảo mà nói, nó liền có thể lột xác thậm chí kích phát lực lượng huyết mạch, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. Tô Nghiên thở dài, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc chính là, thú hồn của con kỳ lân thú này tự hồ là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Nếu như nguyên vẹn mà nói, con kỳ lân thú này thậm chí có thể trở thành chuẩn thánh. Nhưng chính là bởi vì thú hồn con kỳ lân thú này không hoàn chỉnh. Cho nên mặc dù là ăn lân tu thảo, cũng chỉ có thể trở thành đại la kim tiên. Cuối cùng nhất cũng chỉ có thể dừng lại ở đại la kim tiên đại viên mãn. Không cách nào tiến thêm một bước nữa. Hơn nữa mặc dù là kích phát lực lượng huyết mạch cũng không đạt được cấp bậc kia, tô nghiên giải thích nói, chuyện này cũng không có gì đáng tiếc a cũng không phải muốn bắt gia hỏa này làm sủng vật, dương lỗi nghe vậy thầm nói, đối với dương lỗi mà nói, nếu như là kỳ lân chính thức, cái kia còn dễ nói, không phải kỳ lân chân chính, đó là không có bao nhiêu ý nghĩa, mình không cần, ngươi biết cái gì, sở dĩ coi trọng phong huyết kỳ lân thú này như vậy, còn có một nguyên nhân, kia chính là lý do nó có tên phong huyết kỳ lân thú, Phong huyết kỳ lân thú này là phong huyết thú cùng kỳ lân thú tạp giao mà đến. Phong huyết thú cường đại không kém kỳ lân thú một chút nào. Phong huyết thú là một loại thượng của dị thú, cực kỳ cường hãn nhất là chiến lực của nó. Sở dĩ gọi là phong huyết thú, đó là bởi vì trong máu loại dị thú này chứa đựng một năng lượng huyết mạch điên cùng. Loại năng lượng này một khi bị kích phát ra mà nói, đó là dị thường khủng bố. Tính chất loại năng lượng huyết mạch này là có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần Thậm chí mấy chục lần sức chiến đấu, lợi hại nhất thậm chí có thể đạt tới gấp trăm lần. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu để cho lực chiến đấu của ngươi trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào mà phong huyết thú mạnh mẽ nhất. Thực lực có thể so với thánh nhân, một khi kích phát ra lực lượng huyết mạch, mặc dù là thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh, tránh né mũi nhọn. Có thể nghĩ, phong huyết thú này là cường đại cỡ nào, khủng bố ra sao, nhưng mà phong huyết thú này sớm đã diệt sạch Thời điểm hỗn độn sơ khai cũng đã hoàn toàn diệt sạch, hiện tại xuất hiện một con phong huyết kỳ lân thú, nếu như ta suy đoán đúng mà nói, có thể chính là một con phong huyết dị thú duy nhất bên trong ngàn vạn thế giới, thậm chí có thể là một đầu kỳ lân thú đã nhận được huyết mạch phong huyết thú mà lưu lại hậu Duệ mà nếu như chúng ta có thể đạt được phong huyết của phong huyết kỳ lân thú này mà nói, chỗ tốt cũng không cần ta nói, tô nghiên nhìn xem dương lỗi tô anh nói ra, cái kia chúng ta đem phong huyết kỳ lân thú này bắt lại, Sau đó chắc lọc huyết mạch của nó, Tô Anh nghe vậy nói, không được, căn bản là không có cách chắc lọc, Tô Nghiên lần nữa lắc đầu, vì cái gì? Tô Anh hỏi, đúng vậy a nếu trong cơ thể gia hỏa này có phong huyết huyết mạch, như vậy sao chắc lọc không được? Chẳng lẽ nói, phải kích hoạt lực lượng huyết mạch phong huyết trong cơ thể hắn mới được sao? Dương lỗi có chút không rõ ràng cho lắm, đối với nhân vật mạnh mẽ như Tô Nghiên, muốn chắc lọc huyết mạch một dị thú, cũng không tính là việc khó gì đi. Ta nói rồi, gia hỏa này linh hồn không hoàn chỉnh, đây là một điểm trọng yếu. Thứ hai, bên trong con Phong huyết kỳ lân thú này, huyết mạch kỳ lân chiếm cứ quá nhiều, mà huyết mạch phong huyết thú quá ít, mặt khác huyết mạch kỳ lân thú bên trong con Phong huyết kỳ lân thú này quá thấp cấp, không thể cùng huyết mạch phong huyết thú tương dung. Như vậy nếu gia hỏa này vô dụng, giết là được rồi. Dương Lỗi đối với cái gọi là Phong huyết kỳ lân thú này căn bản không ưa, trừ khi là phong huyết thú cùng kỳ lân chính thức còn tạm được con này một cái tạp giao hơn nữa còn là một tạp giao tàn khuyết không đầy đủ, không có bất kỳ ý nghĩa, mặc dù nói, hiện tại gia hỏa này cường đại như thế, sư đệ không muốn, vậy sư tôn bắt lấy đến cho ta, ta muốn. Dương lỗi đối với gia hỏa này không có hứng thú, nhưng mà Tô Anh lại đối với con phong huyết kỳ lân thú này rất coi trọng, dù sao gia hỏa này là kim tiên đỉnh phong, nếu như có thể thành sủng vật của mình mà nói, như vậy ở Tô Gia, mặc dù không có sư tôn tô nghiêng uy hiếp, Cũng không có ai dám đối với mình như thế nào. Hơn nữa, đã có gia hỏa này trợ giúp mà nói. Như vậy mình muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cũng không có cái gì uy hiếp. Chỉ cần không gặp được đại la kim tiên cường giả. Thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Tô Nghiên lắc đầu. Nhìn thấy sư tôn mình lắc đầu. Tô Anh buồn bực. Sư đệ muốn là được. Vì cái gì mình muốn lại không thể. Cho nên trơ mắt nhìn sư tôn Tô Nghiên nói. Vì cái gì? Phong huyết kỳ lân thú này tính cách vô cùng cương liệt. Trừ khi là thú con bằng không thì căn bản không có khả năng thành công nhận chủ, mặc dù là cưỡng ép nhận chủ, phong huyết kỳ lân thú này cũng sẽ tự sát, cho nên nếu muốn đạt được phong huyết kỳ lân thú này, ngươi là nghĩ cùng đừng nghĩ rồi." Tô Nghiên giải thích nói ra, nghe được Tô Nghiên nói như vậy, Tô Anh buồn bực không thôi, nhưng mà cũng là chuyện không có biện pháp, nếu như vậy, cái kia cũng chỉ đành buông tha cho. Chương 857, bốn cái phân thân. 1. Trống, huyết kỳ lân thú gầm rú một tiếng, Móng vuốt cực lớn hướng phía tô nghiêng vô tới Tự hồ muốn nắm tô nghiêng Sau đó bóp chết Dưới chân không ngừng di động Toàn bộ phụ cận đất trung núi chuyển Lắc lư không ngừng Tô nghiêng thấy móng vuốt của phong huyết kỳ lân thú kia dũi tới Không nhanh không chậm nhẹ nhàng tung bay Liền tránh thoát một trảo này Tiếp theo tay trắng nõn nà vung lên Xuất hiện một cái roi dài Cùng bạch lộ tiên của tô anh xem ra không sai biệt lắm Nhưng dương lỗi biết rõ Cái roi dài này không phải bạch lộ tiên mà là tô nghiêng lợi dụng chân khí của mình, không, phải nói là tiên lực, đó là thuộc về năng lượng thuần túy mô phỏng vật mà thành. Cái roi này vung lên, liền tàn nhẫn đánh vào trên người phong huyết kỳ lân thú, phong huyết kỳ lân thú phòng ngự tuy rằng cường đại, mặc dù là kim tiên cấp võ giả công kích, cũng chưa chắc có thể làm bị thương, nhưng roi dài này vung lên, một đạo bóng roi thoáng hiện, tiếp theo phong huyết kỳ lân thú kia cơ thảm một tiếng, lập tức da tróc thịt bông, quy lực roi dài rõ ràng cường như vậy Một roi này nếu như đánh ở trên người mình mà nói, vậy mạng nhỏ của mình liền xong rồi, lúc phong huyết kỳ lân thú này nổi giận, đây chính là tương đương với đại la kim tiên, hơn nửa lực phòng ngự gia tăng vài lần, nhưng ở dưới roi dài đúng là không có năng lực phản kháng. Phong huyết kỳ lân thú lần nữa điên cuồng hét lên vài tiếng, đạp mở bước chân, thở gấp không ngừng, một roi này tuy khiến nó đau nhức kịch liệt, bị tổn thương không nhẹ, nhưng lúc này phong huyết kỳ lân thú lâm vào trong điên cuồng, thực lực gia tăng vài lần. Điểm thương tổn này không chỉ không để cho hắn lui bước, mà là càng thêm điên cùng, phong huyết kỳ lân thú lần nữa gầm rú một tiếng, thân thể to lớn thêm một chút, rõ ràng biến hóa ra bốn phong huyết kỳ lân thú lớn nhỏ giống như vậy, bộ dáng như đúc, điều này làm cho dương lỗi cùng Tô Anh nhìn ra trận mắt há hốc mồm, gia hỏa này rõ ràng cũng biết phân thân thuật, hơn nữa dường như phân thân thuật của gia hỏa này so với bản thân lợi hại hơn, mình chỉ có thể biến hóa ra hai cái mà thôi. Gia hỏa này thoáng cái rõ ràng biến ra 4 cái, tô nghiên cũng có chút giật mình, không nghĩ tới phong huyết kỳ lân thú này rõ ràng có bí thuật như vậy, hoặc là thiên phú thần thông, dương lỗi tinh tế xem xét, phát hiện 4 phong huyết kỳ lân thú đồng nhất như nhau này không chỉ có lớn nhỏ giống nhau, bộ dáng giống nhau, ngay cả tu vi cũng giống như vậy, cũng không có so với ban đầu hạ thấp, lợi hại, thật sự là lợi hại, dương lỗi không khỏi cảm thán cũng vô cùng hâm mộ. Nếu như mình có thể đạt được phân thân thuật này mà nói, vậy thì thuộc loại trâu bò rồi, thuộc phân thân của mình, chỉ có thể biến thành hai cái, một cái chân thân, một cái phân thân, mà phân thân thuộc của gia hỏa này, xem ra bốn cái đều là giống nhau, giám định thuộc rõ ràng không có giám định ra cái nào là thực, cái nào là giả, chân thực ưng nhãn cũng giống như vậy, phải biết chân thực ưng nhãn của mình có thể xem thấu tất cả ảo thuật ngụy trang, dựa theo đạo lý mà nói, bốn cái phân thân này, cái nào là thực, Cái nào là giả dối, nhìn một chút là có thể nhìn ra, nhưng bây giờ tình huống này, chân thực ưng nhãn của mình rõ ràng không thể nhìn ra, cái này liền chỉ có một khả năng, chính là cái này toàn bộ đều là chân thân, sư đệ, ngươi có thể nhìn ra được, cái nào là chân thân, cái nào là giả dối sao, thời điểm dương lỗi vẫn còn giật mình, Tô Anh lôi kéo cánh tay của hắn hỏi, a sư tỷ ngươi nói cái gì, dương lỗi phục hồi tinh thần lại, ta hỏi ngươi, có thể nhìn ra trong bốn cái này cái nào là thật sự hay không, Tô Anh nói, Dương Lỗi lắc đầu nói ra, ta cũng không biết người nào là thật người nào là giả, bất quá ta nghĩ, có lẽ bốn cái này đều là thật sự, bốn cái đều là thật, điều này sao có thể, Tô Anh vẽ mặt không tin, cái này cũng không phải là không được, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, Dương Lỗi cười nói, nói không chừng phong huyết kỳ lân thú này liền thật sự có thần thông như vậy, để cho mình biến ra bốn cái, thậm chí nhiều hơn nữa. Ta mới không tin, xem sư tôn như thế nào thu thập bốn cái gia hỏa kia, Tô Anh nói, nếu không chúng ta đánh cuộc, đoán một cái, đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả, dương lỗi suy nghĩ một chút, nếu như mình suy đoán đúng, bốn cái này đều là thật, nhưng nếu như một cái bị đánh chết, như vậy sẽ đánh tan, cho nên, dù như thế nào, từng cái từng cái đến, cuối cùng sẽ có một cái tồn tại, cái kia liền tính toán là thật, mà Tô Anh muốn đánh cuộc, dương lỗi không khỏi cười nói. Như vậy ta đây liền đoán, cái cuối cùng bị đánh trúng chính là chân thân, chấm chấm chấm, gặp Tô Anh không lên tiếng, dương lỗi nói, như thế nào sư tỷ không cá cược sao, có đánh bạc như ngươi sao, Tô Anh trợn tròn mắt, ha ha, mà ở thời điểm hai người vui cười, bốn con phong huyết kỳ lân thú kia chuyển động, trong nháy mắt đem Tô Nghiên vây quanh ở giữa, vòng quanh nàng lượng vòng vòng, tiếp theo dùng dập mở ra miệng rộng, phun ra bốn đạo hào quang màu tím. Bốn đạo ánh sáng màu tím này trong nháy mắt đang vào nhau, hình thành một tấm lưới lớn quỷ dị, trong nháy mắt bao phủ xuống, tô nghiêng thấy vậy, khẽ cười một tiếng, đối với phong huyết kỳ lân thú này công kích chẳng thèm ngó tới, ro dài trong tay vừa thu lại, tay ngọc dũi ra, đột nhiên hướng lên trên đánh ra một chưởng, trong nháy mắt xuất hiện một bàn tay cực lớn màu lửa đỏ, hướng tấm lưới lớn quỷ dị kêu anh kích mà đi, bàn tay cùng lưới lớn màu tím đụng vào, bàn tay màu đỏ trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa Diễm đem lưới lớn màu tím thiêu đốt hầu như không còn. Tiếp theo cả người Tô Nghiên nhẹ nhàng nhảy dựng, thân thể không ngừng xoay tròn, liên tiếp đánh ra mấy quyền, hình thành một đạo gió lốc mãnh liệt, đem bốn con phong huyết kỳ lân thú ban kích tán ra, bùng bùng bùm, Bốn con phong huyết kỳ lân thú trong nháy mắt ngã xuống, đụng vào trong bụi cây, bốn phía bụi mù xoáy lên. Mà Kình Phong đến đâu, là khắp nơi bừa bộn, trống rỗng, lúc này bốn con phong huyết kỳ lân thú là vết thương chồng chất. Nhưng như vậy cũng không có khiến chúng nó lùi bước, ngược lại càng thêm điên cùng, vù vù thở hỗn hển hướng phía Tô Nghiên lần nữa vọt lên, tói ngọc quyền, Tô Nhiên khẽ quát một tiếng, hướng bốn con phong huyết kỳ lân thú xông lên đánh ra mấy quyền, bốn đạo quan đạn cấp tốc bay ra, trong nháy mắt quanh kích ở trên người phong huyết kỳ lân thú, bùng bùng bùng, bốn tiếng đổ đùng, bốn đạo ánh sang trắng lấp lánh, bốn con phong huyết kỳ lân thú lần nữa bay ra ngoài. Lần này phong huyết kỳ lân thú bị đánh bay ra ngoài hóa làm bốn đạo ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt ngưng tụ lại với nhau, lại lần nữa dung hợp trở thành một con phong huyết kỳ lân thú, lúc này trong mắt con phong huyết kỳ lân thú kia ánh sáng màu đỏ tán đi, đứng trên mặt đất, lung la lung lay, như uống rượu say, quanh thân còn giữ lại máu tươi màu đỏ, chương 858, bốn cái phân thân. 2. Hiển nhiên, lúc này con phong huyết kỳ lân thú kia đã bị trọng thương. Tuy rằng không tới tình trạng dầu hết đèn tắt, nhưng đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Phải biết rằng Tô Nguyên là tu vi cỡ nào, ở dưới banh kích mảnh liệt như vậy, phong huyết kỳ lân thú này còn có thể kiên trì đến bây giờ. Dương lỗi đã vô cùng bội phục, vốn dương lỗi cho rằng phong huyết kỳ lân thú sẽ như vậy bỏ qua, thậm chí là chạy trốn. Nhưng để dương lỗi ngoài ý muốn chính là, phong huyết kỳ lân thú này rõ ràng làm ra động tác khiến người ta sợ hãi tháng phục, mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Tạo thành một đạo hấp lực to lớn Cái lực hấp này dẫn đồ vật bốn phía Không ngừng hút vào trong miệng Tạo thành một vòng xoáy khổng lồ Ngay cả dương lỗi cùng Tô Anh Cũng cảm giác được hấp lực cực lớn này Không ngừng bị gần hơn Dương lỗi một cái thiên tân trụy Mới khó khăn lắm dừng lại Nhưng mà hấp lực càng ngày càng mạnh Càng ngày càng mạnh Nhìn xem Tô Anh sắp không kiên trì được nữa Dương lỗi vội kéo nàng lại Quá mạnh rồi Con phong huyết kỳ lân thú này thật sự là quá mạnh Dưới tình huống như vậy Rõ ràng còn lợi hại thế kia, nhìn xem đồ vật liên tục không ngừng bị hút vào trong miệng phong huyết kỳ lân thú, hơn nửa lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, miệng lớn của phong huyết kỳ lân thú này, giống như là một cái động không đáy, không biết phải bao nhiêu thứ mới có thể lấp kín cái hấp lực này tuy rằng khủng bố, nhưng tô nghiêng đứng ở nơi đó, lòng bàn chân phản phất giống như mọc rễ, không chút sức mẻ, thậm chí ngay cả quần áo quanh thân cũng không có tung bay, một chữ, cường, ở bên trong hấp lực cường đại như vậy. Thậm chí ngay cả quần áo sợi tóc cũng không có tung bay. Cái này là kinh khủng đến mức nào? Dương lỗi biết rõ, tình huống như vậy, mặc dù là đại la kim tiên trung kỳ cường giả, thậm chí là hậu kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Như vậy có thể thấy được, sư tôn tô nghiêng đạt đến cảnh giới kinh khủng đến mức nào? Nàng lộ ra, gần kề chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Nếu như nàng chân chính động thủ, chỉ sợ con phong huyết kỳ lân thú này ngay cả một kích cũng không tiếp được. Đương nhiên cái này cũng chỉ là dương lỗi phỏng đoán mà thôi, thực lực Tô Nghiên đến cùng như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, mà Tô Anh trước đó đã từng nói qua, Tô Nghiên ở nhiều năm trước cũng đã xông qua thí luyện động tầng thứ 30, như vậy nàng thật sự chỉ là thông qua tầng thứ 30, hoặc là nói, thực lực của nàng chỉ có thể thông qua tầng thứ 30 sao. Cái này không có ai biết, có lẽ là Tô Nghiên không muốn lại hướng lên trên sông, có lẽ đã triệt để biết rõ ràng tình huống thí luyện động này. Mình lại đi xong, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu như tô nghiêng này thật sự có thể xông qua thí luyện động mà nói, như vậy trở thành vô cực đai lục đệ nhất nhân, vậy cũng tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn. Thí luyện động thập phần thần bí, điểm này dương lỗi tinh tường cảm giác được. Có lẽ thí luyện động này căn bản chính là một cái pháp bảo mạnh mẽ, thậm chí có thể là một tiên thiên linh bảo cũng khó nói. Vùng vẫy dãy chết, nhìn xem bộ dạng phong huyết kỳ lân thú kia, tô nghiêng hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa đánh ra một quyền, một quyền này nhìn như bình thường, nhưng Dương Lỗi biết rõ, một quyền này ẩn chứa pháp tắc chi lực dị thường khủng bố, một đạo quyền ảnh này, như là đạn pháo, hướng phía miệng rộng của phong huyết kỳ lân thú banh kích đi, bùng bùng bùm sau khi quyền ảnh đánh trúng, lập tức phát ra tiếng vang kịch liệt, thân thể khổng lồ cảo phong huyết kỳ lân thú kia, liền giống như bị đụng bay, bay ra ngoài hơn 10 thước, ngay sau đó ầm ầm ngã xuống đất, chết rồi, cứ như vậy bị một quyền đánh chết. Cảm giác được sinh mệnh lực của cự thú kia hoàn toàn biến mất, Dương Lỗi không khỏi thốn thức cảm khái, gia hỏa này trước đó còn mạnh như vậy, mạnh mẽ như vậy, một bộ tiểu cường đánh không chết, nhưng hiện tại lại bị chết nhanh như vậy, không chịu nổi một kích, để Dương Lỗi vẫn còn có chút ngoài ý muốn, tuy rằng trước đó cũng phỏng đoán qua kết quả, sư thật lợi hại, Tô Anh đã chạy tới hô, về sau các ngươi sẽ vượt qua sư tôn ta, Tô Nghiên cười cười nói, sư tôn, chúng ta thật sự có thể vượt qua sư tôn sao? Ta chỉ cần có thể có một nửa lợi hại như Sư Tôn, liền thỏa mãn. Tô Anh nói, tương lai các ngươi nhất định sẽ vượt qua ta. Tô Nghiên vỗ vỗ vai thơm của nàng nói, được rồi, Dương Lỗi, ngươi đi hái Lân Tu Thảo đi, ta đi lấy nội đan cho ngươi. Cảm ơn Sư Tôn, Dương Lỗi nói xong, liền hướng địa phương mọc Lân Tu Thảo kia tiến đến. Lân Tu Thảo này được Tô Nghiên đặc biệt bảo vệ, bằng không thì đã sớm ở trong chiến đấu bị phá hư hết. Vốn Dương Lỗi còn tưởng rằng cần chờ một ít thời gian. Lân tu thảo này mới có thể thành thục nhưng mà ngoài ý muốn phát hiện, giờ khắc này đúng lúc là thời khắc lân tu thảo thành thục vận khí của mình thật sự quá tốt, nếu như mình đến nguồn một điểm mà nói, lân tu thảo này đã bị phong huyết kỳ lân thú nuốt chững, hoặc là nói, phong huyết kỳ lân thú kia vận khí thật sự là quá xui xẻo, được rồi, nội đan cho ngươi, bây giờ chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường rồi, tô nghiên đem nội đan của phong huyết kỳ lân thú đưa cho dương lỗi, liền hướng phía trước đi đến. Mà Tô Anh cũng vô cùng vui mừng, bởi vì Tô Nghiên dùng sừng con phong huyết kỳ lân thú kia luyện chế cho nàng một cây chủy thủ, một thanh chủy thủ vô cùng tinh mỹ, hơn nữa rất cường đại, là một thanh trung phẩm tiên khí, còn có thể tăng lên đẳng cấp, để Tô Anh yêu thích không buông tay, còn thỉnh thoảng hướng phía Dương Lỗi khoe khoang. Đối với cái này, Dương Lỗi là cười cho qua chuyện, tâm tính vị sư tỷ này thật là như một tiểu hài tử, lại đi hơn 10 dặm, ba người tới chỗ sâu trong chung sơn. Nhìn lên một đại trận thần bí trước mắt, trận pháp này vô cùng thần kỳ, xem ra không hề giống như là tu luyện giả bố trí, mà là tự nhiên hình thành, chung quanh cây rừng xanh ung tươi tốt, linh khí vần quanh, như nhân gian tiên cảnh, nhưng ở trong hoàn cảnh xinh đẹp như vậy, ẩn chứa sát cơ khủng bố, tòa đại trận tự nhiên thần bí này, không biết giết chết qua bao nhiêu cường giả, trong đó đại la kim tiên cường giả vẫn lạc cũng không phải số ít, nhưng chính là như thế, nơi này càng thần bí. Hơn nữa trong này có vô số thiên tài địa bảo, thậm chí nghe đồn có Bồ đề thánh quả trong truyền thuyết tồn tại, nhưng đến cùng có phải thực hay không, không có ai biết, bởi vì ai cũng không có gặp qua, nhưng mà linh dược bình thường gì đó, hoàn toàn chính xác số lượng cũng không ít, điểm này, từ bên ngoài thu được dược liệu liền có thể biết rõ. Chương 859, Trung Nam Tiên Sơn thần bí trôi nổi. Dọc theo con đường này, Dương Lỗi thu rất nhiều linh dược, điều này làm cho Dương Lỗi hô to vui vẻ. Đoạn đường này lại đây, ngắt lấy linh dược đầy đủ mình luyện đang nửa năm, đương nhiên dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít yêu thú mạnh mẽ, nhưng mà có tô nghiên vị siêu cấp cao thủ này tồn tại, căn bản không có gặp được nguy hiểm gì, một ít yêu thú nhỏ yếu, căn bản không cần đến gần đã chạy mất dép, mà mạnh mẽ, thì bị tô nghiên đơn giản đánh bay, nhưng mà đoạn đường này dù sao vẫn là bên ngoài mà thôi, chính thức nguy cơ, đó là trong đại trận thần bí kia, dương lỗi cũng có hoài nghi, Trong đại trận thần bí này, sẽ không phải là nơi lúc ấy mình cùng Tô Anh bị truyền tống vào bên trong thí luyện động, nếu thật là như vậy mà nói, như vậy đến cùng Tô gia thí luyện động đến cùng có bí mật gì. Dương lỗi thập phần hưng phấn, mười phần mong đợi kết quả này, lúc này đây, các ngươi phải theo sát lấy ta, một bước cũng không có thể rời khỏi, chúng ta liền muốn đi vào vùng đất tử vong này rồi, ở chỗ này vẫn lạc vô số cao thủ, trong đó không thiếu đại la kim tiên cường giả cho nên các ngươi ngàn vạn lần không thể đi loạn, bằng không thì ta cũng không biết có thể bảo vệ các ngươi chu toàn hay không. Lúc này sắc mặt tô nghiên hết sức nghiêm túc, đối với hai đệ tử lập đi lặp lại nhiều lần dặn dò, yên tâm đi sư tôn, cái này chúng ta biết đến, dương lỗi gật đầu, chớ quên ta còn có đồng thuật, mặc dù đồng thuật của ta không có pháp môn công kích, nhưng lại có thể đơn giản xem thấu cấm chế cùng trận pháp, cho nên sư tôn không cần lo lắng, dương lỗi đối với chân thực ưng nhãn của mình vẫn là hết sức tự tin, Tuy không thể công kích, nhưng xem cấm chế cùng trận pháp khoảng cách tương đối gần, đây còn không phải là một bữa ăn sáng sao, cho nên tuy đại trận thần bí này có chút quỷ dị, lưu truyền có chút vô cùng kỳ diệu, nhưng Dương Lỗi lại không quan tâm, chân thực ưng nhãn của mình tăng thêm thực lực cường đại của Tô Nghiên, cái này chính là cam đoan mạnh mẽ nhất rồi, cho nên tuy Tô Nghiên nói, tại địa phương quỷ quái này vẫn lạc vô số cường giả, thậm chí bao gồm Đại La Kim Tiên, nhưng Dương Lỗi cũng không quá lo lắng. Bởi vì dương lỗi đối với thực lực của mình còn có Tô Nghiên có tự tin. Chúng ta đi, Tô Nghiên đi ở trước nhất, Tô Anh ở giữa, mà dương lỗi thì đi ở cuối cùng. Bước vào trong đại trận thần bí, trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa để dương lỗi sợ hãi tháng phục không thôi. Đây mới là đại thủ bút, đại thủ bút chính thức, trong này tuyệt đối là một nhân gian tiên cảnh. Hữu sơn hữu thủy, hoa cỏ cây cối, cái gì cần có đều có, hơn nửa nơi này linh khí nồng đậm tới cực điểm so với tiên giới còn muốn hơn hẳn một bậc, mà để cho người chấn động nhất vẫn là một tòa núi lớn lơ lửng ở trên không kia, mặt trên mây mù vờn quanh, giống như một tòa tiên sơn thần bí, thật xinh đẹp Tô Anh không khỏi trừng to mắt thì Thào nói ra, Dương Lỗi cũng bị cảnh sát trước mắt này hấp dẫn, mê hoặc mặc dù nói mình đã từng thấy không ít địa phương thần bí xinh đẹp nhưng không thể phủ nhận, nơi này là bên trong những địa phương Dương Lỗi đã thấy xinh đẹp nhất, hấp dẫn người ta nhất rồi, không chỉ đẹp Một loại vẻ đẹp kinh tâm động phách, hơn nữa còn có một loại cảm giác thần bí, một loại cảm giác mờ ảo hư vô, chỗ đó mới là Trung Sơn. Thật ra Trung Sơn này tên gọi chính thức là Trung Nam Tiên Sơn, chỗ đó mới là nơi chúng ta cần đến. Tô nghiên xa xa chỉ vào Trung Nam Tiên Sơn phiêu phù ở trên bầu trời kia nói, thật sự là thần tích A, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Dương lỗi cũng cảm thán đại thủ bút như vậy, người bình thường là tuyệt đối làm không được, xem như là tiên nhân cũng làm không được, ở chỗ này. Linh khí nồng đậm như vậy rồi Nếu như đến đó Nói không biết sẽ là một bộ cảnh tượng thế nào Lúc này Dương Lỗi thật sự rất muốn tiến vào Trung Nam Tiên Sơn vô cùng thần bí kia Hẳn là kiệt tác của tiên gia đại năng nào đó Đây có lẽ là một tòa tiên phủ di động Cũng khó nói Tô Nghi nhìn Tiên Sơn phía xa nói Này ngược lại là để Dương Lỗi nhớ tới một vật Chính là Bách Hoa Cung Tiên Phủ Mình không phải có một tiên phủ như vậy sao Mặc dù mình chưa thể hoàn toàn khống chế Bách Hoa Cung Tiên Phủ Nhưng bách hoa cung tiên phủ này, so với hậu thiên linh bảo còn muốn cường hãng, một khi khôi phục, chính là cấp độ hậu thiên chí bảo rồi, hậu thiên linh bảo cùng hậu thiên chí bảo khác biệt, cái kia là rất lớn, có chút hậu thiên chí bảo thậm chí so với tiên thiên linh bảo không kém chút nào, thậm chí uy lực có khả năng còn hơn một chút, một tòa tiên phủ lớn như vậy, nếu có thể có nó mà nói, thật là tốt biết bao, tô anh không khỏi hướng tới nói, dương lỗi mỉm cười, thầm nghĩ. Nếu thật là một tòa tiên phủ, cái kia cũng không có cái gì, tiên phủ mà thôi, mặc dù là tiên thiên linh bảo thì như thế nào, chẳng lẽ so với không động ấn, côn lông kính còn cường đại hơn sao, không có khả năng, bên trong không động ấn, có phải có một tòa không gian tồn tại hay không, dương lỗi không biết, nhưng có thể tin tường, không gian bên trong côn lông kính kia, công luân tiên cảnh, tuyệt đối là mạnh mẽ, một cái không gian thật lớn, so với mộng ảo thế giới của mình không hề yếu, thậm chí mạnh hơn nhiều. Bởi vì ở bên trong Côn Luân Tiên Cảnh, có quá nhiều nhân vật mạnh mẽ, ở bên trong Côn Luân Tiên Cảnh, mình căn bản chỉ tiến vào tầng thứ nhất, mà khi đó mình ở tầng thứ nhất cũng vất vả cực kỳ, mà phía sau không biết còn có bao nhiêu lớp không gian, trong này sẽ có nhân vật mạnh mẽ dạng gì, dương lỗi không biết, nhưng có thể khẳng định chính là, bên trong Côn Luân Tiên Cảnh tuyệt đối sẽ có chuẩn thánh tồn tại, còn có thánh nhân hay không, cái này không biết được rồi, đương nhiên. Dương lỗi cũng xem qua không ít tiểu thuyết về hồng hoang thần thoại, kia có phải không hề có căn cứ hay không, dương lỗi không biết, nhưng đối với dưới thiên đạo, thánh nhân có chính vị trí, thánh nhân chân chính là có bảy vị, những truyền thuyết này, có phải là thật hay không, dương lỗi không rõ ràng lắm, cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại mình tu vi kém quá xa, chỉ có chờ mình đạt đến cấp bậc kia, có tu vi như vậy, cái kia mới có thể chính thức biết rõ tình huống cụ thể như thế nào, chân tướng rõ ràng nhưng cái này thật sự là có chút quá mức xa xôi, mặc dù là Dương Lỗi nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống, cũng không có khả năng thoáng cái thì đến được cảnh giới chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân cảnh giới, muốn đạt tới cấp bậc kia, nói như thế nào cũng phải hơn mấy trăm ngàn năm, cái này vẫn là ngắn nhất rồi, thậm chí trên vạn năm, mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm đều là có khả năng. Chương 860, đêm trước yêu thú bạo động. Hơn nữa coi như là mình đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, Nếu muốn trở thành thánh nhân, đó cũng là cực kỳ khó khăn, mặc dù nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống cũng vậy, dựa theo tình huống toàn năng tu luyện hệ thống tăng lên đẳng cấp, chẳng khác nào cần đánh chết thánh nhân, mà nếu quả thật là như vậy, thánh nhân chính thức chỉ có 7 vị, tăng thêm hồng quân mới chỉ là 8 vị, mà mình từ chuẩn thánh tăng lên tới thánh nhân, tối thiểu nhất cần đánh chết mười mấy, thậm chí trên trăm thánh nhân, điều này sao có thể, nhưng nếu như muốn mình tu luyện mà nói, Cái kia không biết tới năm nào tháng nào, thậm chí cả đời cũng khó đạt tới, dương lỗi lắc lắc đầu, đem những đồ ngỗng ngang này văng ra ngoài, tự mình nghĩ chuyện này để làm gì, quá sớm, hoàn toàn không cần phải đi nghĩ những vật này, một tòa tiên phủ mà thôi, nếu như sư tỷ muốn, chờ sau này sư đệ luyện chế cho sư tỷ một tòa là được, dương lỗi nhìn Tô Anh một chút cười nói ra, thật sự, sư đệ ngươi nhớ kỹ, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó sư tỷ ta sẽ tìm sư đệ Ngươi muốn một tòa tiên phủ Nghe Dương lỗi nói như vậy Nét mặt Tô Anh tươi cười như hoa Sư Tôn, ngươi phải làm chứng giúp ta a u, ta đã nghe được Giúp ngươi làm chứng Tô Nhiên có chút cân chiều vỗ nhẹ đầu Tô Anh Nếu như hắn dám đổi ý Sư Tôn giúp ngươi trừng trị hắn Dương lỗi nghe vậy trợn tròn mắt nói Nếu như sư Tôn đồng ý mà nói Luyện chế một tòa tiên phủ Đây còn không phải là chuyện dễ dàng Tiên phủ thuộc về một loại linh b Ở thế giới này căn bản là không có cách luyện chế, chỉ có đến tiên giới, cấp bậc vị diện kia mới có thể luyện chế ra được, hơn nữa luyện chế tiên phủ cần tài liệu quá trân quý, tại cái vị diện này căn bản không có. Huống chi mặc dù là đến tiên giới, đã có đầy đủ tài liệu, muốn luyện chế một tòa tiên phủ, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng, đến tiên giới, tu vi sẽ phải chịu áp chế, tại tiên giới tuy rằng linh khí so với vô cực đại lục muốn nồng đậm gấp trăm lần, nghìn lần Nhưng mà áp lực chỗ đó, tiêu hao chỗ đó, cũng là gấp trăm lần vô cực đại lục, cho nên thiên tiên hoặc là huyền tiên, một khi tiến vào tiên giới, chẳng khác nào là thông huyền tu luyện giả ở vô cực đại lục chúng ta mà thôi. Tô Nghiên nghe Dương lỗi nói không khỏi trợn tròn mắt, giải thích nói ra, sư tôn đối với tiên giới quen thuộc như vậy, chẳng lẽ sư tôn đi qua tiên giới hay sao? Dương lỗi thấy Tô Nghiên đối với sự tình tiên giới nói rõ ràng như vậy, có trật tự như vậy, có bằng có chứng. Phản phất như nàng đã đi qua tiên giới, không khỏi hỏi, Tô Nhiên không nói gì, cái này ở dương lỗi xem ra, chính là chấp nhận, hơn nữa dùng thực lực của Tô Nhiên, đi đến tiên giới, cái kia cũng không phải một việc khó, tu vi của nàng đã đạt đến cấp bậc kia, nhưng mà để dương lỗi kỳ quái chính là, từ tiên giới có thể đơn giản xuống tới vị diện này sao, từ một vị diện cao cấp, xuống tới một vị diện cấp thấp là tương đối khó khăn, hơn nữa một khi đã tiến vào vị diện cao cấp, cũng sẽ không lựa chọn tiến vào vị diện thấp thấp, bởi vì vấn đề linh khí còn có các loại nguyên nhân, cho nên trừ khi là tình huống đặc biệt, tu luyện giả bình thường sẽ không lựa chọn từ vị diện cao cấp trở lại vị diện cấp thấp, thấp, hơn nữa mặc dù là muốn từ vị diện cao cấp tiến vào vị diện cấp thấp, thấp, đó cũng là cần điều kiện đặc thù, hao phí cái giá đáng kể. Nhớ ngày đó rút chính là như vậy, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm. Để Dương Lỗi cùng Tô Anh vô cùng phiền muộn chính là Trung Nam Tiên Sơn kia xem tuy rằng không xa, nhưng chính thức đi tới, lại phát hiện vẫn luôn không có tới gần nhiều ít, xem ra gần ngay trước mắt, nhưng đi hồi lâu còn không có đạt tới, giống như căn bản không có tới gần, dường như xa cuối chân trời. Mặc dù là hỏi Tô Nghiên, nàng cũng không có giải thích cho dương lỗi cùng Tô Anh, chỉ là bảo hai người đi theo mình là được, những thứ khác hoàn toàn không cần lo lắng, cẩn thận một chút, nơi này có yêu thú mạnh mẽ, lại đi trong chốc lát, Tô Nghiên nhắc nhở nói. Đi theo ta, chớ có lên tiếng, con yêu thú kia là một trong vương giả ở nơi này, có tu vi đại la kim tiên sơ kỳ, đại la kim tiên sơ kỳ, không nghĩ tới mới đi một chút như vậy, rõ ràng liền gặp yêu thú đại la kim tiên sơ kỳ, cứ như vậy đến, yêu thú mạnh mẽ nơi này, không biết có bao nhiêu rồi, dương lỗi trung thực nhẹ gật đầu, tu vi của mình, ở chỗ này căn bản rất khó sống sót, mặc dù mình có thuấn tức thiên lý, đương nhiên, trừ khi mình một mực sử dụng ẩn thân phù, Bằng không thì căn bản chính là nửa bước khó đi Yêu thú nơi này So với bản thân mạnh mẽ quá nhiều Nhiều lắm Hơn nữa Còn có một vấn đề Sau khi tiến vào nơi này Dương lỗi cảm thấy mình và bên ngoài liên hệ đã bị chặt đứt rồi Dường như thuấn tức thiên lý của mình Cũng không thể rời khỏi nơi này Chỉ có thể thi triển ở bên trong đại trận thần bí Sau khi biết rõ điểm ấy Ngay từ đầu Dương lỗi vẫn là rất lo lắng đấy Có một con yêu thú đại la kim tiên Sư tôn Nơi đó không phải là cũng có một cây thiên tài địa bảo, ví dụ như lân tu thảo gì đó sao, mặc dù nói một đường đến nay, dương lỗi đã nhận được không ít linh thảo, linh dược, nhưng thứ này dương lỗi sẽ không ghét bỏ nhiều, cùng với tiền tài như nhau, ai sẽ ghét bỏ mình quá nhiều tiền đây, không có, cô nghiên gặp dương lỗi như vậy, trong nội tâm thầm tham, tên tiểu tử thúi này, được nhiều chỗ tốt như vậy còn chưa đủ, rõ ràng còn muốn đánh chủ ý yêu thú đại la kim tiên cảnh giới này. Nếu như cứ nuôn chiều hắn như vậy, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, cho nên cũng không có nói thật, không thể nào. Sư Tôn, thật không có ư, ngươi cũng không nên gạt ta, dương lỗi không tin, con yêu thú này mạnh mẽ như vậy, lại không rời đi, như vậy nơi này khẳng định có thứ tốt, hơn nữa linh khí nơi này không có nồng đậm hơn địa phương khác, cũng không thể nói là chỗ tu luyện tốt nhất, nhưng nơi này lại có một con yêu thú mạnh mẽ trấn thủ, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Dương lỗi cũng không phải kẻ đần cho nên có thể đoán được nghe Dương lỗi hỏi như vậy Tô Nghiên đã biết rõ mình không che giấu nổi hắn tiểu tử thúi này đồng thuật thật là mạnh mẽ tuy rằng không thể dùng để công kích kẻ địch nhưng ở phương diện tầm bảo này lại thật sự rất cường đại mạnh mẽ để cho Tô Nghiên cũng có chút hâm mộ thời điểm mình cùng Dương lỗi tu vi giống nhau Tô Nghiên là làm không được những chuyện này coi như là có ngươi có thể đem tới tay sao ta sẽ không giúp ngươi Hơn nửa lần này chúng ta tới, mục đích chủ yếu không phải là vì giúp ngươi tìm kiếm dược liệu, mà là vì tìm kiếm mối liên hệ của thí luyện động cùng Trung Sơn Long Huyệt, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, phải nhanh một chút tiến đến mới được, bằng không thì phiền phức, câu nghiên nói ra, chương 861, Phi Thiên Độn. Phiền phức, có phiền phức gì, dương lỗi sửng sờ, không rõ ràng cho lắm hỏi, sư tôn, chẳng lẽ chúng ta không phải chỉ cần điều tra chuyện kia là được rồi sao, có nhiều thời gian mà chẳng lẽ còn có hạn chế gì, hoặc là nói có sự tình ngoài ý muốn gì đó đã xảy ra hay sao? Tô Anh cũng nhìn xem nàng, "Đúng vậy sư Tôn, có phiền phức gì sao? Trung Nam Tiên Sơn này, mỗi 1000 năm đều sẽ phát sinh một lần rung chuyển." Tô Nghi nhìn Tiên Sơn phía xa nói ra, tính toán thời gian, năm nay vừa vặn là 1000 năm, cũng nói qua không được bao lâu, là thời khắc mỗi cách ngàn năm một lần rung chuyển phát sinh, đến lúc đó, một khi phát sinh rung chuyển Liền sẽ tạo thành yêu thú nơi này phát sinh bạo động. Ở chỗ này, khắp nơi đều có yêu thú mạnh mẽ. Đến lúc đó ta cũng không có nắm chắc có thể bảo vệ được các ngươi. Cho nên chúng ta nhất định phải chạy nhanh. Ở trước ngàn năm một lần rung chuyển tiến đến, hoàn thành nhiệm vụ. Còn có chuyện như vậy sao? Dương Lỗi nghĩ đến, cái này chẳng phải là cùng yên sơn ma thú bạo động không sai biệt lắm. Chỉ có điều yêu thú nơi này, so sánh cùng yên sơn ma thú. Yêu thú nơi này mạnh hơn nhiều lắm. Yêu thú nơi này mạnh mẽ nhất. Đoán chừng đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí là Đại La Kim Tiên Đại Viên mãn Một ngày sau, ba người rốt cục đi tới cách Trung Nam Tiên Sơn không xa. Nhìn xem Trung Nam Tiên Sơn trôi nổi thật cao, dương lỗi không khỏi cảm khái ngàn vạn. Tuy rằng đến nơi này, nhưng muốn lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Trung Nam Tiên Sơn này trôi nổi ở phía trên biển rộng. Hơn nữa khoảng cách mặt biển nói như thế nào cũng có vài chục km. Mình có thể bay, lợi dụng hai cánh bay đi lên, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Hơn nữa ở trên không trung kia còn có loại yêu thú phi hành mạnh mẽ, đây mới là đáng sợ nhất. Dương Lỗi đang suy nghĩ, Tô Nhiên sẽ dùng biện pháp gì né qua những loại yêu thú phi hành mạnh mẽ kia, sau đó tiến vào Trung Nam Tiên Sơn. Lúc này âm thanh của Tô Nghiên truyền vào trong tai Dương Lỗi, "Được rồi, vào đi." Dương Lỗi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên người Tô Nghiên xuất hiện một đồ vật cùng loại như đĩa bay. Sau khi đi vào, Dương Lỗi mới hỏi, "Sư Tôn, đây là cái pháp bảo gì? Đây là phi thiên độn?" Một trong những phi hành pháp bảo của Sư Tôn, là tuyệt phẩm tiên khí, phi thiên độn địa không gì làm không được. Tô Nghiên còn chưa nói xong, Tô Anh liền ở một bên giải thích nói, lợi hại như vậy, vậy vì cái gì ngay từ đầu Sư Tôn liền không lấy ra? Dương lỗi buồn bực hỏi, nếu như ngay từ đầu liền lấy ra mà nói, vậy chẳng phải là sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian sau, đây là địa phương Dương lỗi nghi hoặc, đã có đồ vật tốt như vậy, tại sao phải ẩn núp đi? Nếu như ngay từ đầu liền dùng phi thiên độn, Còn muốn mang các ngươi tới làm gì, hoàn toàn không có ý nghĩa lịch lãm rèn luyện. Cô nghi nghe xong, gõ đầu dương lỗi nói ra, dương lỗi sờ lên địa phương mình bị gõ. Trong nội tâm âm thầm nói, cái này thật ra cũng không có tác dụng lịch lãm rèn luyện gì. Gần kề chỉ là cùng một ít yêu thú cấp thấp động tay mà thôi. Yêu thú mạnh mẽ chính thức, cũng không có giao thủ. Cái này căn bản không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng mà nếu như ngay từ đầu liền dùng phi thiên độn này mà nói, Vậy mình là không thể đạt được nhiều linh dược như vậy rồi. Sau khi tiến vào phi thiên độn. Cô Nguyên vung tay lên. Phi thiên độn này lập tức bay lên. Tốc độ cực nhanh. Thật sự như là đĩa bay. Cái công cụ phi hành này. Bề ngoài cũng không tệ. Tốc độ nhanh kinh người. Sau khi khởi động. Một vòng phòng hộ to lớn đem toàn bộ phi hành pháp bảo bao vây. Để phi hành pháp bảo không bị ngoại bộ quấy nhiễu. Hơn nữa giảm thấp ngoại bộ công kích gây tổn thương. Lộ trình rất nhanh liền đi một nửa Lúc này một con loan điểu cực lớn mãnh liệt xông lại, cái móng vuốt kia cực lớn, đột nhiên chọc vào phía trên vòng phòng hộ của phi thiên độn, đụng, toàn bộ phi thiên độn quơ quơ, không có chút tổn thương nào, dương lỗi đối với con loan điểu ở bên ngoài kia một cái giám định thuật, xem xét thất bại, lại là thất bại, cái kia cũng đủ để chứng minh, loan điểu này thực lực tuyệt đối ở Đại La Kim Tiên hoặc là rất cao, cũng chính là một kích này của loan điểu, tuyệt đối có thể xé nát một vị huyền tiên cường giả mà phi thiên độn này rõ ràng một điểm thương tổn cũng không có, chỉ lắc lư một cái, từ đó có thể thấy cái phi thiên độn này mạnh mẽ biết bao, lực phòng ngự là kinh người cỡ nào. Mà lúc này, Tô Nhiên nhìn xem Loan Điểu lần nữa công kích đến, sắc mặt không có một chút biến hóa nào, đang ở trong nháy mắt Loan Điểu tới gần, trong mắt Tô Nhiên hơi hiếp, một đạo tinh quang phun ra, tay phải phát ra một đạo cường quang, một đạo chân khí cường đại đưa vào một viên cầu bên trong phi thiên độn. Trước mặt phi thiên độn trong nháy mắt nứt ra một cái khe, khe hở lớn cỡ nắm đấm, từ trong đó lé sáng ra một đạo quan trụ, trong nháy mắt quanh kích ở trên người loan điểu, chi, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết từ trong miệng loan điểu kia phát ra, cục sáng bắn thủng thân thể khổng lồ của loan điểu, lông vũ từng mảnh từng mảnh rơi xuống, huyết như nước mưa phun vải, thân thể khổng lồ kia, như diệu đứt dây rơi xuống, tê, thấy một màn như vậy, dương lỗi không khỏi hít vào một mụn khí lạnh, phi thiên độn này. Xem ra không chỉ có thể bay, phi thiên độn địa, tốc độ kinh người, lực phòng ngự siêu cường, hơn nửa lực công kích không kém một chút nào, thậm chí có thể dùng hai chữ biến thái để hình dung, quá kinh khủng, con loan điểu kia, nói như thế nào cũng là đại la kim tiên yêu thú, nhưng ở dưới phi thiên độn công kích, dĩ nhiên là không chịu được một kích như thế, không thể tin được, khiến người ta thật sự là quá khó có thể tin, kinh ngạc, chấn động, hoặc là nói, giám định thuật của mình xảy ra vấn đề. Hay là mình xuất hiện ảo giác, dương lỗi quơ quơ đầu, đây là sự thật, tuyệt phẩm tiên khí phát huy ra uy lực, thực cường đại như vậy sao? Không, dường như rất không có khả năng, phi thiên độn này mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng này cũng phải nhìn sử dụng là người nào, nếu như là cho mình sử dụng mà nói, đừng nói đuổi giết cái loan điểu, đoán chừng có thể giữ được tính mạng hay không cũng là một ấn số, cho nên pháp bảo, trang bị mạnh mẽ, cái kia mặc dù là không sai. Nhưng nếu muốn trở nên mạnh mẽ chính thức Liền phải đề cao thực lực của bản thân Không thể dựa vào ngoại vật Đem loan điểu cực lớn kia đuổi giết Phi thiên độn không dừng lại chút nào Ngược lại tốc độ nhanh hơn Hướng phía tiên sơn trôi nổi kia bay đi Ngay cả thi thể Nội đan của loan điểu cũng không muốn rồi Dương lỗi nhìn xem mà đáng tiếc Lại không có nhiều lời Phi thiên độn tốc độ cao nhất chạy đi Như là thuấn di tốc độ kinh người Mấy hơi thở sau Liền xuất hiện ở trên tiên sơn Chương 862 Tiên giới Lạc Thạch Sơn 1. Sau khi rơi xuống giấc, tô nghiêng vung tay lên, phi thiên độn kia trong nháy mắt thu nhỏ lại, tiếp theo hóa thành một ánh hào quang rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, biến mất không thấy gì nữa, rơi trên mặt đất, đã mất đi phi thiên độn che chở, lập tức một lùn áp lực khổng lồ bất ngờ đánh tới, để dương lỗi thiếu chút nữa không đứng vững, lão đảo, mà tô anh cũng không khá hơn chút nào, duy nhất không có một chút biến hóa nào. Đó là Tô nghiên rồi, nơi này cùng vô cực đại lục không giống, là một không gian đặc thù, áp lực nơi này so với vô cực đại lục muốn mạnh hơn 30 lần. Tô Nhiên vào lúc đó nói ra, 30 lần, dương lỗi cùng Tô Anh nhìn nhau, không khỏi hút miệng khí lạnh. Cái này nói đúng là, ở địa phương này thực lực bản thân chỉ có thể phát huy ra 1 phần 30, thậm chí càng ít, cái này quá kinh khủng. Đúng vậy, là 30 lần, hơn nữa cái này vẫn là yếu nhất, bởi vì đây là phía ngoài nhất cho nên áp lực nơi này mới là 30 lần càng hướng bên trong áp lực càng cường đại ở bên trong nhất áp lực có thể đạt tới 120 lần Tô Nhiên lại nói nghe nói như thế Dương Lỗi cùng Tô Anh đều vô cùng kinh ngạc Trung Nam Tiên Sơn này rốt cuộc là vật gì chẳng lẽ thật sự là một tiên phủ cái kia sư tôn có biện pháp nào có thể chống cự áp lực cường đại này không Dương Lỗi suy nghĩ một chút hỏi có nhưng mà tương đương không có Tô Nhiên nhìn Dương Lỗi cùng Tô Anh một chút nói ra có tương đương không có, chuyện này. Sư Tôn, đây là ý gì? Dương Lỗi nhìn xem Tô Nghiên, trong lòng thầm nhũ, có thì có, không có thì không có, sao lại nhiễu như vậy? Trung Nam Tiên Sơn này, thật ra cũng không phải các ngươi trước đó phỏng đoán là một tòa tiên phủ gì đó, mà là ngàn tỷ năm trước, tiên giới trải qua một trận đại chiến, rơi xuống một khối núi đá cực lớn của một tòa tiên sơn mà thôi. Tô Nghiên ngừng một chút nói, trải qua trăm triệu năm phát triển, khối núi đá cực lớn này, diễn biến thành Trung Nam Tiên Sơn bây giờ. Chuyện này. Chuyện này. Trung Nam Tiên Sơn này thật chỉ là một khối núi đá từ tiên giới rơi xuống sao. Dương lỗi không thể tin được. Giọng điệu lắp bắp hỏi. Tin tức này thật là làm cho người ta chấn động rồi. Trung Nam Tiên Sơn cực lớn này rõ ràng chỉ là tiên giới rơi xuống một khối núi đá mà thôi. Cái này làm sao không khiến người ta kinh ngạc. Đúng vậy. Nếu như ngươi muốn để áp lực cực lớn này biến mất, đối với ngươi không có tác dụng mà nói. Kế kia trừ khi ngươi luyện hóa Trung Nam Tiên Sơn này, như vậy toàn bộ Trung Nam Tiên Sơn sẽ là một cái vũ khí của ngươi, như vậy áp lực trong này, tự nhiên cũng là ở dưới khống chế của ngươi rồi, nhưng mà cái này là không thể nào, mặc dù là Đại La Kim Tiên đỉnh phong đại viên mãn cường giả cũng làm không được, trừ khi là chuẩn thánh mới có năng lực kia. Tô Nghiên nhìn xem dãy núi cao lớn xa, nói ra, "Tô anh, luyện hóa tiên sơn, dương lỗi, chuẩn thánh nhân cảnh giới, quá xa xôi rồi." Cái này đều quá xa xôi, muốn đạt tới chuẩn thánh nhân cảnh giới, còn rất xa, tối thiểu nhất ở thế giới này, tại vô cực đại lục, tại huyền nguyên tinh, đây tuyệt đối là không có khả năng. Dương lỗi lại nghĩ, đây là một tòa tiên sơn, là tiên giới rơi xuống một khối núi đá cực lớn, trải qua trăm triệu năm phát triển mà hình thành, muốn luyện hóa mà nói, hiện tại mình khẳng định làm không được, nhưng tài nguyên trên tiên sơn này, đây tuyệt đối là phong phú, tuyệt đối khả quan. Nếu như mình thật có thể nắm giữ Trung nam tiên sơn này, có thể lợi dụng tài nguyên trên tiên sơn, như vậy bất luận là mình, tính cả người bên cạnh mình, nữ nhân của mình, cũng có thể rất dễ dàng tăng lên đến tiên nhân cấp, tuy rằng hiện tại mình không thể luyện hóa, nhưng mình không phải có thể thu lại sao, thu vào bên trong mộng ảo thế giới, cái này trên lý luận là có thể, nhưng mà suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không quá hiện thực, bởi vì Trung nam tiên sơn này quá lớn. Hơn nửa bên trong tiên sơn dị thú hiếm quý vô số kể, không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ, mặc dù mình có thể thu, vậy cần thế giới điểm, đó cũng là tuyệt đối kinh người, liền tính toán mình đem toàn bộ đổi điểm, đều đổi thành thế giới điểm, đoán chừng lại nhân với một vạn lần, 10 vạn lần, thậm chí là 100 vạn lần, cũng chưa hẳn có thể làm được, cho nên dương lỗi vẫn là bỏ đi cái chủ ý mê người này, ý nghĩ mặc dù được, nhưng thực tế thì tàn khốc, này coi như là ta cũng làm không được. Cho nên các ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ đó đi, ta mang các ngươi tới, một là để các ngươi lấy được một ít rèn luyện, thứ hai là bởi vì áp lực vô hình mạnh mẽ bên trong trung nam tiên sơn này, nếu như các ngươi ở chỗ này tu luyện một phen, như vậy tu vi của các ngươi tuyệt đối là một ngày ngàn dặm, mặc dù áp lực nơi này lớn, nhưng linh khí cũng đầy đủ vô cùng, so với những linh mạch kia muốn mạnh hơn nhiều, những linh mạch kia linh khí tuy rằng sung túc, nhưng phẩm chất so với nơi này trên lệch quá nhiều. Linh khí nơi này tuy rằng không sánh được tiên linh chi khí, nhưng cao hơn linh khí bình thường cấp độ, tô nghiên nhìn hai đồ để một chút nói, được rồi, hiện tại các ngươi ở bên cạnh ta, đợi lát nữa tìm được một chỗ tu luyện phù hợp, tự các ngươi tu luyện, mà ta đi tìm lối vào Long Huyệt, dương lỗi cùng tô anh nhẹ gật đầu, sau đó yên lặng đi theo sau lưng tô nghiên, đối với dương lỗi mà nói, nơi này thật là một bảo địa tu luyện, mình tu luyện bất tử kim thân quyết, đúng là hoàn cảnh tuyệt hảo, nhưng mà đối với cô anh, Sẽ không có dịu như vậy rồi, so sánh với nhau, dương lỗi rất nhanh sẽ thích ứng áp lực nơi này, còn Tô Anh liền có vẻ hơi chật vật rồi, mới đi không bao xa, Tô Anh có thể nói là mồ hôi rơi như mưa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng đi xuống, nhưng mà nhìn xem bộ dạng dương lỗi nhẹ nhõm, Tô Anh vẫn là cắn chặt răng, kiên trì, nhiều lần dương lỗi thậm chí nghĩ giúp Tô Anh một chút, đều bị Tô Nghiên trừng mắt ngăn trở, nếu là ý tứ của Tô Nghiên, dương lỗi cũng sẽ không tốt hỗ trợ. Đột nhiên tô anh ngừng lại, dương lỗi lại càng hoảng sợ, vội hỏi, làm sao vậy sư tỷ đừng làm phiền nàng, gặp tình huống này, tô nghiên vội vàng kéo dương lỗi, nhẹ giọng nói, sư tỷ của ngươi muốn đột phá, đột phá, đúng vậy, ở dưới áp lực dạng này, sư tỷ của ngươi muốn đột phá, lần này nàng có thể tiến vào cửu cực tạo hóa hậu kỳ, tô nghiên gật đầu nói ra, nếu tô nghiên nói như vậy rồi, dương lỗi cũng không có cái gì có thể nói, nàng dĩ nhiên là sẽ không lừa gạt mình. Dương lỗi lợi dụng chân thực ưng nhãn xem xét Phát hiện linh khí chung quanh đều tụ tập lại đây Lúc này lông mày Tô Anh càng nhíu càng chặt Toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp đều là một loại cực kỳ thống khổ Nhìn làm cho lòng người đau nhất Chương 863 Tiên giới Lạc Thạch Sơn 2 chung quanh Tô Anh xuất hiện một vệt ánh sáng Cái quan ảnh này càng ngày càng sáng Đem Tô Anh bao phủ ở bên trong Linh khí càng ngày càng đậm Mặc dù không có khủng bố như lúc mình tu luyện nhưng mà không phải tu luyện giả bình thường có thể so sánh. Cái này đủ để nhìn ra tư chất của Tô Anh so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đã qua ước chừng nửa giờ, linh khí nồng nặc dần dần tản ra, quan ảnh bao phủ ở quanh thân Tô Anh cũng chậm chậm biến mất, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Theo một tiếng quát nhẹ, Tô Anh mở mắt, một đạo tinh quan lé lên một cái rồi biến mất, đột phá, không sai. Tô Anh thành công đột phá, bây giờ đã đạt đến cửu cực tạo hóa hậu kỳ cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào cửu cực tạo hóa đại viên mãn, khoảng cách độ kiếp thành tựu thiên tiên không xa, dùng tư chất của nàng, nếu như mình giúp nàng một tay mà nói, như vậy nàng đạt tới thiên tiên cấp, tối đa chỉ 1-2 năm thời gian là đủ rồi, 1-2 năm, thuộc luyện đan của mình tuyệt đối có thể tiến vào tiên linh cấp, thậm chí có thể đột phá cũng khó nói, đến lúc đó, mình có thể luyện chế ra đầy đủ đan dược, có thể giúp Tô Anh đột phá, đương nhiên, thậm chí còn có thể giúp những người khác đột phá. Phải biết rằng, toàn năng tu luyện hệ thống là cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, trong đó một ít đang dược trợ giúp đột phá bình chướng, khẳng định là có, nhưng mà muốn đổi đan phương mà nói cần đầy đủ đổi điểm, mặc dù là đổi đang dược, đó cũng là một số lượng không nhỏ, nhưng mà dương lỗi không lo lắng, một khi tu vi mình đột phá, tiến vào cửu cực tạo hóa, thậm chí thiên tiên cấp, như vậy lợi dụng thiên đao nhị thức vượt cấp giết người, đổi điểm, cái này còn là vấn đề ư. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, một khi mình tiến vào thiên tiên cấp, như vậy mình liền có thể đối phó đại la kim tiên cường giả, ở bên trong vô cực đại lục, đại la kim tiên cường giả cũng không nhiều, yêu thú cũng không nhiều, nhưng mà Trung nam tiên sơn này, lại là một chỗ cực kỳ đặc thù, đến lúc đó, nếu như mình cần săn giết đại la kim tiên cấp yêu thú mà nói, nơi này chính là một tràng săn bắn tốt nhất rồi, nghĩ tới đây, dương lỗi lại hết sức tò mò, lúc trước ngủ trảo kim long ngao không kia. Sẽ không chính là người trong tràng đại chí ngàn tỷ năm trước kia chứ. Nếu là như vậy. Vậy thời gian hắn ở chỗ này cũng quá dài đi. Đoán chừng rất không có khả năng. Tòa Tiên Sơn này hẳn là lưu lại hồi lâu rồi. Trước khi ngũ trảo kim long ngao khôn đến cũng đã tồn tại. Đoán chừng hẳn là thời điểm trước khi ngao không bị đánh đến thế giới này. Phát hiện Trung Nam Tiên Sơn này là một địa phương duy nhất nắm giữ tiên linh chi khí. Cho nên lựa chọn ở chỗ này chữa thương. Nhưng không nghĩ tới gặp bọn người đao tôn khúc kỳ cho nên mới tạo thành hắn chính thức vẫn lạc. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là dương lỗi suy đoán mà thôi. Cái tiên sơn này đến cùng là bởi vì đại chiến thế nào mà rớt xuống, dương lỗi cũng không thể nào biết được. Có lẽ chờ mình tiến vào tiên giới mới có thể đạt được đáp án. Sư Tôn, ta đột phá, ta đã đạt tới cửu cực tạo hóa hậu kỳ cảnh giới. Sau khi mở mắt, Tô Anh liền vui mừng đi tới bên người Tô Nhiên, mừng rỡ không thôi nói ra. Biết rồi, tiểu anh nhà của chúng ta thật là lợi hại sắp vượt qua những cái được gọi là đại thiên tài rồi, Tô Nhiên miễn cười nói, hừ, ta tin tưởng không tốn thời gian dài, ta nhất định sẽ vượt qua bọn hắn, Tô Anh nghe vậy quơ quơ nắm tay nhỏ, nói ra, u, tiểu anh của chúng ta là lợi hại nhất, Tô Nhiên nói, đó là đương nhiên, Tô Anh đắc ý không thôi, lại nhìn dương lỗi ở một bên một chút, hơi có chút quể oải nói, thế nhưng mà sư đệ cũng thật là lợi hại, hiện tại sư đệ mới 20 tuổi, cũng đã là bác quái ngân thần cấp 6 rồi, Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đoán chừng thêm một năm nữa là có thể vượt qua thiên kiếp, thành tựu thiên tiên rồi. Đối với dương lỗi, Tô Anh biết mình kém xa, tốc độ tu luyện của hắn quá kinh người. Ngươi đừng tìm hắn so, hắn là sư đệ của ngươi, liền tính toán hắn càng lợi hại, không phải cũng là sư đệ của ngươi sao. Ngươi còn dùng hắn vẽ vang đấy, hắn càng lợi hại, liền để ngươi cái sư tỷ này trên mặt càng có quan A. Tô nghiên an ủi, đối với tốc độ tu luyện của dương lỗi... Tô Nghiên cũng là cực kỳ kinh ngạc, quá nhanh, hơn nữa có hắn và Tô Anh cùng một chỗ tu luyện, tính cả Tô Anh tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít, nguyên bản Tô Nghiên dự đoán, Tô Anh muốn đạt tới cửu cực tạo hóa hậu kỳ, tối thiểu nhất cũng còn cần 2 năm, nhưng hiện tại liền đã đạt đến, điều này làm cho Tô Nghiên không thể không cảm thấy giật mình, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm. Mắt thấy Tô Anh đột phá, Dương Lỗi cũng có chút hâm mộ, mặc dù nói đẳng cấp của mình tăng lên tốc độ cực nhanh, muốn đuổi kịp Tô Anh bất quá là vấn đề thời gian, nhưng dương lỗi nghĩ đến nếu như hiện tại mình đạt tới cửu cực tạo hóa mà nói hoàn toàn có thể đánh chết Kim Tiên như vậy trước đó sẽ không chật vật như vậy rồi đóa hoa thật xinh đẹp Tô Anh hô, cách đó không xa là một mảnh biển hoa, sáng rực rỡ xinh đẹp khiến người ta lưu luyến quên về đối với nữ nhân tuyệt đối có lực sát thương trí mạng, hương hoa nồng đậm theo gió bay tới, khiến người ta không tự chủ được trầm mê trong đó Nhưng mà dương lỗi cảm giác không đúng, một mảnh biển hoa nơi này, sinh cơ dạt dào, mùi hoa nứt mũi, một chỗ địa phương tươi đẹp như thế, lại không nhìn thấy một động vật, không có nhìn thấy phong bay điệp vũ, điều này thật sự là quá không bình thường, hoàn toàn không có lý do gì, chẳng lẽ đây chỉ là ảo cảnh? Nếu như là ảo cảnh mà nói, như vậy hương hoa này quá chân thật đi, nhưng có phải ảo cảnh hay không, mình sử dụng chân thực ưng nhãn sẽ biết, ở dưới chân thực ưng nhãn. Tất cả ảo cảnh không có chỗ che giấu, không, đây không phải ảo giác, không phải ảo trận, mà là chân thật, cái này để dương lỗi buồn bực, nếu là chân thật, cái kia vì sao nơi này động vật gì cũng không có. Trong này khẳng định có vấn đề, nhưng rốt cuộc là vấn đề gì? Dương lỗi không rõ ràng lắm, yêu thú mạnh mẽ. Không, không có khả năng, nếu như là yêu thú mạnh mẽ, tuy rằng không có động vật bình thường, nhưng mà một ít động vật côn trùng loại nhỏ vẫn là sẽ tồn tại. Mà trước mắt, thật sự là một con động vật nhỏ, một cái côn trùng cũng không có, cái này không bình thường, chẳng lẽ. Dương lỗi đột nhiên nhớ tới một loại thực vật, hoa ăn thịt người, cái này tuy rằng là hoa thật, nhưng đã thành tinh rồi, nó dựa vào bắt giữ động vật đến cung cấp dinh dưỡng cho mình, có thì là dựa vào nọc độc, một khi có động vật tới gần, liền tảng mát ra một loại mùi thơm có độc, loại mùi thơm này có thể hấp dẫn động vật, nhưng mà có kịch độc, các loại động vật tới gần sẽ bị mùi thơm có độc này hạ độc chết, như vậy liền trở thành phân bón, chất dinh dưỡng cho hoa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.